Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đèm cánh tay bị thương hướng vào trong ảo máu, miệng gắn lên bốn chữ, huyết mạch cao ra. Người, người họ cao là huyết mạch của cao biên. Bốn chữ kia từ miệng của chân pha phát ra như là búa lớn gõ vật thần trí cổ mã lân. Lão lắp ấp kinh hãi mà nói, đoạn lại đưa mắt nhìn vào ao máu đang xôi lên sụng sụp. Biến nào đó khiến Trần Lão chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Mã Lệnh thường ngày luôn tỏ ra rất thâm sâu khó lường, ấy vậy mà bây giờ lại giống như một con thú bị thương gào giống lên thảm thiết. Đang lúc hắn định lao lên ngăn cản Trương Pha thì từ phía sau đầu lại truyền đến một thanh âm giận dữ, khiến không chỉ hắn mà cả Trương Pha cũng phải giật mình lùi lại. Tổn thương huynh đệ của ta, vỗ nhục thần uy đại Việt ta, các người, các người đáng chết. Trong mệt mồ khí tức âm lãnh ngay tân thể bước ra, kẻ đi đầu trên tay còn bế theo một người. Mã lần nhìn kỹ thì nhận ra, người đến là Trương Phong cùng với Tiểu Thúy. Người nằm trên tay của Trương Phong chính là Tiểu Tử Dương Xoái, vừa bị trăng phà ném đi. Đến hiện tại vẫn còn chưa có tình lại. Trừng Phong người tới buột một bước. Trương Phà nhướn mắt nhận ra người đến là Trừng Phong, thì nhếch mép mà nói: "Ngài lúc mà Trừng Phong còn chưa kịp hiểu ra nơi đây phát sinh ra chuyện gì, thì từ phía bên kia Trương Phà đã đem chú pháp kích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật mà cao gia đã truyền lại bao đời ngâm nga. Thiên linh địa linh quỷ thần minh, nhiếp hồn nhiếp ảnh nhiếp âm linh." Vòng vương quỷ sói quỷ giới chướng, huyết lãng công tâm bất lưu tình, xương cuồng mau tỉnh lại đi thôi. Trùng ngự tầm huyết nhấp hồn từ miệng của Trăng Pha vừa dứt, thì dĩ ao sầu máu đặc không ngừng sôi lên, bất chợt từ trong làn máu nóng phía dưới, một chiếc rễ cây to lớn vươn lên quấn lấy eo của Trăng Pha, kéo mạnh khiến toàn thân của hắn rơi vào trong ao máu không ngừng vùng vẫy. Sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó không khỏi chấn kinh. Thế nhưng ngay lúc tất cả còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì tự phía trong ao máu lại một lần nữa có biến ảo. Tất cả máu đặc trong ao cuộn lên từng hồi, kể đó như bị thứ gì đó thôi thúc, không ngừng thẩm thấu vào rễ của gốc cổ thụ. Trong mấy chốc ao máu đậm đặc đã bị gốc cổ thụ dần rồi hấp thu sạch, để lộ ra thân thể chang pha Toàn thân phủ một lớp máu nhầy nhụa, vẫn còn đang nằm im bất động ở rìa đáy ao. Tất thể sự tình phát sinh trong thoáng chốc khiến những người có mặt đều ngây ngẩn, ai nấy đều tập trung cao độ cảnh giác quan sát tứ phía. Thế nhưng mà hồ lâu vẫn không phát sinh thêm bất cứ gì động nào, bây giờ mới hiếu kỳ tiến đến gần bên mép ao để quan sát. Hắn chết rồi sao? Tiền Minh có chút kinh hãi nhìn vật thân thể của Trương Pha nề ấy đào mà nói. Thâm mắt ấy của Thiền Minh rất nhanh đã có lời giải đáp, bởi bây giờ đây thân thể của Trương Pha đang có những biến đổi vô cùng đáng sợ. Lớp máu nhờ nhớp vừa nãy bây giờ đã khô cứng bám trên da thịt, tiếp đó sự xuất hiện của những sợi dây theo không ngừng mọc lên, đem thân thể của Trương Pha bao lại, biến hắn trở thành một quái nhân nửa người nửa cây nhìn qua vô cùng quái dị, xương cuống, hắn, hắn bị xương cuống kết thôn phệ. Tần mắt nhìn thấy những vết sinh trong thân thể của Trương Phà, mà lần lúc này đã tiến hải mà thốt lên như vậy.